Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3249 chương tương kế tử kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nó cảm giác khó có thể nói hết nếu như nhất định nói về liền cùng. Bồn mạng pháp bảo bị hao tổn pha có vài phần tương tự chỗ. Như thế kết quả, những lâm hiên cảm thấy kinh ngạc nhưng dĩ tính. Cách của hắn. Này dạng cơ hội tốt tự nhiên không muốn bỏ qua Tay áo bào phất một cái Thế công trở nên càng phát ra sắc bén Mới vừa rồi đối phương mặc dù đem kiếm quang bắn ngược Nhưng Lâm Hiên tin tưởng nàng cũng cũng không phải dễ dàng làm được điểm này Vì lần này phó xuất vốn liếng hơn phân nửa không phải chuyện đùa cho Nên chính mình tái thêm một thanh kình Hơn phân nửa liền có khả năng Đem cách đó phòng ngự công phá Trong lúc nhất thời kiếm quang như tuyết Cả cách bầu trời đều bị tê liệt Nọ kính tử gương bộ dáng bảo vật bắn ngược sau đó Quả nhiên có Chút đến tiếp sao không còn chút sức lực nào Nhất điều điều vết dạn Hiện lên dựng lên theo sau sắc nhất thanh âm vỡ tan Bất hào Diệu âm trên mặt Lần đầu tiên hiện ra sợ hãi sắc có khả năng lúc này Tái tránh né đã trải qua rõ ràng không còn kịp rồi Xoẹt xoẹt tiếng xé gió truyền vào cách lỗ tai Vô số kiếm quang tại Thân thể của hắn thân thể thượng xuyên thủng mà qua Tuy nhiên lâm hiên trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng Mới vừa rồi mấy cái người hồi hợp giao thủ đã trải qua nhượng hắn Cảm nhận được nàng này khó đối phó, với tình với lý, đều sẽ không. Nhanh như vậy ngã xuống. Quả nhiên thân hình bị xuyên thủng, lại từ từ trở thành nhạt. Theo sau với trong hư không biến mất không thấy. Đây là cái gì? Kim thiện thoát xác Lâm hiên trong mắt mơ hồ có lệ mang hiện lên. Vội vàng đem thần thức thả ra. Lại cũng không có thu hoạch Bất quá trong lòng hắn lại nhất điểm cũng không khẩn cấp, này đối hắn. Mà nói bất quá là chút tài mọn, lâm hiên mục đáy ở chỗ sâu trong, mơ Hồ có một tia ngân mang hiện lên, đát lặng yên không một tiếng đồng thi. Triển ra thiên phượng thần mục đến. Quả nhiên ở chỗ này linh mục thần thông hạ, rất nhanh liền có thu hoạch. Diệu âm thân ảnh hiện ra suốt ra Mặc dù như trước có điểm mơ hồ Nhưng cái đó hành vi cử chỉ tổng quát Còn là thấy rõ sở Bình tâm đến thuyết Nàng này thần thông còn là pha có vài phần bất Phạm chỗ Chỉ bất quá ngoài dự đoán Nàng cũng không có lặng yên không một tiếng Động tiếp cận chính mình Ngược lại lặng yên giống như mặt khác một Bên bay đi Hắc phượng yêu nữ Không sai Diệu âm đánh là minh tu sản đạo Ám độ trần thương chủ ý Trải qua mới vừa rồi một loạt giao thủ Nàng đã trong lòng có biết Lâm hiên sát thật khó đối phó Đan đả độc đấu Chính mình 10 trên 10 không là đối thủ Nhất không chú ý Còn có có thể ngã xuống Nàng này trong lòng Đã có vài phần khiếp ý Nhưng buông tha cho không có khả năng. Không nói đến đối phương có hay không sẽ phóng tay. Coi như là là chân tiên di tích nàng cũng sẽ không làm như vậy. Tiên nhân lưu lại bảo vật khẳng định là không phải chuyện đùa tuy. nhiên tưởng muốn đem bảo tàng mở ra đã có thật lớn độ khó. Nàng này đã làm thử nghiệm, lại căn bản không bắt được trọng điểm tối. Hậu đọc qua không thiếu điển tịp mấy rốt cuộc đêm này chân tiên lưu. Lại cấm chế biết rõ ràng. Tưởng muốn mở ra, phương pháp có hai cái. Đầu tiên là không lấy xảo, không giấu rốt, thực lực đạt tới cùng. Vị, này bố trí cấm chế tiên nhân cùng so sánh tình trạng, nhất lực. dáng 10 lần đem cấm chế bài trừ. Phương pháp này đơn giản mà hấu hiểu tuy nhiên diệu âm tiên tử đương. Nhìn làm không được Đừng nói nàng nhất độ kiếp trung kỳ tu sĩ Coi như là tán tiên yêu Vương đi tới nơi này Cũng đồng dạng không có khả năng dùng cậy mạnh Bài trừ chân tiên lưu lại cấm chế Trừ này bên ngoài còn có nhất cái phương pháp Chính là dựa vào ba vị độ kiếp kỳ tồn tại thần hồn chi lực Cũng có thể được mở ra cấm chế Nọ đầu bóng lượng đại hán đã trải qua ngã xuống Hắn Nguyên Anh cũng bị cấm chế hấp thu rớt. Chỉ cần tái đem Lâm Hiên cùng Hắc Phượng yêu nữ diệt trừ, này cấm chế. Tự nhiên liền sẽ khởi động. Tuy nhiên nói một chút dễ dàng, hiện tại chính mình đối diện cuộc diện. Cũng là phức tạp dĩ cực, nhất cách bất hào, liền có có thể là chính. Mình ngã xuống kết cục. Lời này tuyệt không phải hầu ngôn loạn ngữ, cho nên chính mình hiện tại. Cần phải làm là phá cục, phải suốt kỳ bất ý mới có có thể lấy được thắng lợi, mà mới vừa rồi liền cung cấp nhất cái rất tốt thời cơ. Chỉ cần giải quyết rơi dùng hắc phượng yêu nữ, Lâm Hiên đã không còn. Trợ thủ chẳng khác nào bị đoạn rơi dùng một tay, không đủ gây cho sợ. Hãi! Lâm Hiên mặc dù hận diệu âm nhập cốt, nhưng lồng rõ ràng quyết định. Của hắn sau này cũng không khỏi trong lòng bội phục. Bình tâm đến thuyết, nàng này thật đúng là hếu dũng hếu mưu. Hắc phượng yêu nữ thực lực mặc dù yếu nhất, nhưng tại này cái mấu chốt. Nhi thượng cũng là không thể thiếu. Như là ngã xuống, chính mình tình cảnh đem không lợi đến cực chỗ. Đáng tiếc lại bị chính mình khám phá. Niệm cho đến này, lâm hiên thở phào nhẹ nhỏm theo sau hắn liền bắt. Đầu rồi quyết định của chính mình cùng chủ ý. Tương kế tự kế. Vì vậy lâm hiên bất đồng thanh sắc đồng giảng kim thiền thoát xác ở. Mặt ngoài còn đợi tại tại chỗ đưa mắt chung quanh chân thân lại thi. Triển ẩm nặng chi thuật lặng lẽ giống như diệu âm tiên tử bay đi. Ở lại tại chỗ giả thân tự nhiên là huyến thuật. Mà một loại huyến ảnh tự nhiên không thể gạt được độ kiếp cấp bật tu tiên giả. Tuy nhiên này một khối huyến ảnh lại bất đồng chính là dùng cửa cung tu du kiếm trung huyến kiếm biến hóa xuất ra có dí giả đánh cháo hiệu quả thời gian tăng trưởng khó mà nói nhưng trong khoảng thời gian ngắn lừa dối lại mảy may vấn đề cũng không quả nhiên diệu âm tiên tử cũng không có phát hiện không ổn giờ phút này Nàng đã tiếp cận hắc phượng yêu nữ trước người hơn 10 Trượng chỗ lại như trước bất đồng thanh sắc Nàng này đang chờ đợi thời cơ tưởng muốn đến cái nhất kích tất sát Kết cục Mà hắc phượng yêu nữ tình cảnh coi như miễn cưỡng nói xong quá khứ Ít nhất so sánh nàng lúc trước sở dự tính tốt thượng rất nhiều Này tự nhiên muốn được nhờ sự giúp đỡ lâm hiên thân ngoại hóa thân Thực lực không phải chuyện đùa. Tuy là từ bên cạnh phù trợ. Nhưng quả thực bang hát phượng yêu nữ chia. Sẽ không thiếu áp lực. Như vậy nàng này cùng huyết nguyệt ma thiểm chu toàn. Liền dễ dàng. Rất nhiều mặc dù chưa nói tới thành thảo. Nhưng nhất thời chỉ chốc. Lát xác thật không có tánh mạng lo lắng. Đó cũng là diệu âm tiên tử vì gì cải biến chủ ý tưởng muốn trước đêm. Hắc phượng diệt trừ nếu không này dạng từng đôi chém giết đi xuống. Nàng sợ hãi trước ngã xuống phải chính mình. Như vậy có khả năng liền là người khác làm giá y. Qua, thật lớn tiếng kêu truyền vào cách lỗ tai theo sau tiềm thử le lưới. Thật dài đầu lưới tại trong hư không xẹp qua. Một chút mơ hồ theo sau cư nhiên biến hóa suốt ngàn vạn điều nhiều. Công kích dễ dàng như tật phong sậu vũ, hướng về hắc phượng yêu nữ. Chém quá khứ. Hắc phượng sắc mặt khó coi vô cùng, như thế rất mạnh công kích nàng. Bất ngờ trong lúc nhất thời luống cuốn tay chân, hoàn hảo cót lâm. Hiên hóa thân ở bên cạnh tương trợ, nếu không này một chút mặc dù. Không ngã xuống trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Nàng này mệt mỏi ứng phó, tự nhiên cũng tức là để lại khe hở, diệu âm. Trong lòng tin vui, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ chờ đến đánh lén. Thời cơ, mà cơ hội xảo túng lướt qua, nàng tự nhiên không có buông tha đạo lý. Mà đánh lén, âm ba công hiển nhiên không thích hợp. Nhưng này không có quan hệ, làm độ kiếp kỳ lão quái vật có rất ít. Trích tinh tu một loại công pháp. Nàng này ngọc thủ dơ lên. Từ đầu thượng gỡ xuống nhất tinh xảo bối. Tóc nhẹ nhàng nhoáng lên. liền biến thành hàn quang thiểm thiểm bào. Kiếm. Theo sau mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Nhất đảo tinh khí phun. Đất đi tới. Này kiếm lập tức linh quang đại phóng. Hung hăng giống như diệu âm. Tiên tử sau lưng đâm đắt qua. Bất hào. Cả cái quá trình động tác mau lẻ, đương diệu âm phát hiện không ổn. Gắn liền với thời gian đã trải qua chậm. Nàng này muốn tránh tuy nhiên huyết nguyệt ma thiểm công kích lại. Hoàn toàn phong bế nàng đường lui, muốn tránh cũng không được. Chưa, xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?